các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ly lên Hà Nội. Cũng giống hệt như đồng chí quyết đây. Hàng xóm thấy tự dưng có một cô gái đến sống chung với hai người đàn ông. Tất nhiên họ phải xinh nghi chứ. Nếu không phải là gái ăn xương thì tất nhiên là hội kín. Bọn chỉ điểm tay sai mật thám lúc này thiếu gì, chỗ nào cũng có. Đồng chí mới lên khâm thiên được có 2 tuần thì bị bắt. Mật thám kéo đến vây nhà vào lúc 4 giờ sáng nên không ai chạy thoát. Mọi người im lặng nhìn nhau ngậm ngùi. Lê Tiến uống hớp nước rồi thông báo quyết định của thành bộ, đề cử Kiệt làm bí thư chi bộ Ngõ Lỏn Giản, còn Thông thì chuẩn bị để đi sơn tay. Anh nói thêm, "Trước mắt chúng ta cứ ở đây, vì đây là cái khu lao động ít ai chú ý, nhưng tôi đề nghị từ nay chỉ quyết với anh Mão." Phái giả vờ đóng vai vợ chồng, nấu cơm tháng cho anh Thông với anh Kiệt. Như thế thì người ngoài người ta mới không chú ý. Hậu nhíu mày, khẽ đưa mắt nhìn Mãu rồi ngượng ngùng cúi xuống. Mãu thì cố giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng chợt dấy lên một niềm vui khôn tả. Lệ Tiến nhìn Thông và Kiệt dặn thêm: "Sáng sáng dù không có việc gì, hai anh cũng phải giả vờ đi làm để hàng xóm khỏi nghi ngờ." và lại mình phân tán lực lượng bao giờ cũng tốt hơn. Mọi cái đầu cùng gật, Mão đưa mắt nhìn Hậu, xộn xã niềm vui. Càng ngày Mão càng nặng tình cảm với Hậu, Mão lại có lợi thế hơn hai đồng chí kia là Mão không phải đi làm, có nghĩa là suốt ngày quanh quẩn bên Hậu. Bao nhiêu lần Mão đã đứng trong nhà lén lén nhìn Hậu, khi cô ngồi gọi đầu ở góc sân, buổi tối khi Hậu đứng tắm trong tấm cót khuỷ tròn sau nhà bếp. Mão cũng vẫn trông ra Mặc dầu không thấy gì Đang thầm yêu trộm nhớ như vậy Thì bỗng dưng Lê Tiến chỉ thị Mão Phải làm chồng của họ Bất chiến tự nhiên thành Mão thấy đúng là cơ hội trời cho Không thể bỏ lỡ thời cơ Mão ngước nhìn Lê Tiến Thầm cám ơn sự sáng suốt của người lãnh đạo Rồi đây Vai trò người chồng già Biết đâu chẳng biến thành thật Mão sẽ cưới họ Hai vợ chồng cùng làm cách mạng Diên Hậu thì không vui tí nào, chỉ vì mệnh lệnh mà phải chấp hành, chứ trong ba người, Hậu vốn ít thiện cảm với Mạo nhất. Cái người mà Hậu thấy gần gũi hơn cả là Kiệt, vì tính tình Kiệt lúc nào cũng vui, kể cả những hôm uống nước lá cẩm hơi, rồi kế đến là thông. Chỉ vì Mạo thường xuyên ở nhà cho nên gã mới được gán cho Hậu. Cô mỉm cười nhìn Lê Tiến nói: "Báo cáo anh Đóng vai nấu cơm tháng cho hai người ăn á thì từ nay sáng nào tôi cũng phải đi chợ. Tiền đâu mà đi chợ? Chả nhẽ cứ xách cái giỏ đi không rồi lại về à? Lê Tiến nhìn Hậu cười hiền hòa. Chị phải khắc phục chứ tôi biết làm sao. Đi chợ thì cứ đi, nhặt cái rỉa dưới đáy giỏ cho nó phồng lên rồi mua bó rau để lên chín. Vâng, uh, tôi cũng định thế đấy ạ. Trước khi đứng dậy ra về, Lê Tiến truyền đạt thêm một vài kinh nghiệm đã áp dụng ở những chỗ khác. Anh nói, tôi dặn cái này nữa, anh Mã với chị Quyết nhớ hổ tôi. Đã đóng vai vợ chồng, thì thỉnh thoảng cũng phải giả vờ cãi nhau, giả vờ đánh ghen cho nó ẩm mỹ lại một tí. Vợ chồng mà không bao giờ cãi nhau, thì chắc chắn không phải là vợ chồng. Mọi người cùng cười, hậu sực nghĩ ra một chi tiết quan trọng cô hỏi "em anh báo tôi và anh mã giả vờ làm vợ chồng, thế ngộ nhỡ người ta hỏi giấy xác thú thì làm sao?" Lê Tiến giải thích "Ai hỏi? Chủ yếu là mình che mắt thiên hạ thôi, để hàng xóm đừng có ngờ vực mà đi tố cáo mình. Nói chung, mình phải cho mọi người biết đây là một gia đình như mọi gia đình khác." Im lặng một chút, Lê Tiến lại tiếp "mà riêng chị quyết nấu cơm tháng ạ." thì thỉnh thoảng cũng phải khua dao động thớt, phi hành mỡ tỏi cho nó thơm rừng đấy. Chứ chả nhẽ nấu cả tháng mà ngày nào cũng chỉ cho người ta ăn toàn rau luộc. Kiệt lại được dịp nói đùa. Ờ khua dao động thớt thì chỉ quyết làm được, vì chị ấy vốn có cái tính hay giận cá chém thớt. Hậu quyết kiệt. Ừ anh này, tôi mà giận cá thì tôi chém ngay cá, chứ chém thớt làm cái gì? Anh không tin hôm nào mà tôi giận anh á, anh khắc biết. Lê Tiến nhìn Hậu ngạc nhiên, anh không ngờ một cô gái quê lên đây có mấy tháng mà ăn nói bạo dạn như thế. Thời này nam nữ thỏ thẻ bất thân, phụ nữ bao giờ cũng dè dặt khép kín. Nhưng như thế cũng tốt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net